Phẩm Kakantaka 141 Chuyện con cắt kè, tiền thân Goda, giao du với kẻ ác. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, Bậc Đạo Sư kể về một tỷ kheo phản bội. Chuyện này giống như chuyện trong tiền thân Malila Mukha số 26. Thổi trước khi vua Bamadatta trị vì ở Bala Nại, Bồ Tát sanh làm con cắt kè, khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-Tát sống trong một cái hang lớn trên bờ sông với vài trăm con các kè khác dây quanh. Bồ-Tát có một con, con các kè được này làm bạn với một con kỳ nhông, sống thân mật với nó, và thường đi đến ôm quấn lấy nó. Sự thân mật ấy được báo lên cho các kè cha biết. Các kè chúa cho gọi con mình lên và nói, Này con thân, con thân tình với chỗ không đáng thân tình. Con kỳ nhông thuộc gia đình hạ tiện không nên làm thân với chúng. Nếu con làm thân với con kỳ nhông ấy, toàn bộ gia đình các kẻ sẽ lâm nạn, bắt đầu từ nay con chớ thân mật với nó. Tuy vậy, các kẻ con vẫn thân với bạn như trước. Bồ Tát nói đi nói lại nhiều lần, nhưng không thể ngăn cản sự thân mật của con mình với con kỳ nhông. Bồ Tát suy nghĩ, rất có thể vì con kỳ nhông này, sự sợ hãi sẽ khởi lên cho chúng ta. Khi sự sợ hãi ấy khởi lên, ta phải tìm con đường chạy trốn. Rồi Bồ Tát bảo đào một lỗ thông gió phía bên cạnh hang để có lối thoát khi cần Con các kè được dần dần lớn lên với thân hình to lớn Còn con kỳ nhông vẫn có thân thể nhỏ như xưa Khi con các kè ôm chặt con kỳ nhông để hôn nó Con kỳ nhông có cảm giác như bị hòn núi đè nặng Con kỳ nhông bị mệt mỏi suy nghĩ Nếu con các kè ôm hôn ta như vậy vài ngày nữa thì ta sẽ chết mất Vậy ta hãy âm mưu với một người thợ săn để sát hại gia đình các kè này Một hôm, nhân có cơn giông nổi lên giữa mùa hè, nhiều con kiến mối bay ra và các con cát kè từ chỗ này chỗ kia bò ra để ăn mồi. Một người thợ săn cát kè cầm cuốc để đào hang cát kè, đi vào rừng với những con chó. Con kỳ nhông thấy người liền nghĩ, hôm nay ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mình. Nó liền bò đến, nằm không xa và hỏi, Thưa ông, ông vào rừng để làm gì? Người thợ săn ấy nói, để bắt các con cát kè. Tôi biết có một cái hang có hàng trăm con cát kè, hãy đem lửa và rơm đến. Rồi nó dẫn người thợ săn đến đó và nói, Hãy bỏ rơm vào chỗ này, đốt lửa xông khói, đặt những con chó ở xung quanh. Ông hãy cầm một cái dù lớn, đập các con cát kè chạy ra, giết chúng và dung thành đống. Nói vậy xong, nó nghĩ, hôm nay ta sẽ thấy kẻ thù đại bại bỏ chạy. Nghĩ vậy xong, nó đến nằm một chỗ và ngóc đầu lên. Người thợ săn xông khói rơm và khói bay vào trong hang. Các con cát kè bị khói làm mù mắt, hoảng sợ, bò ra với ý định chạy trốn. Người thợ săn đập các con chạy ra và giết hết. Những con nào chạy thoát tay thì các con chó chận bắt. Đại nạn khởi lên cho những con cát kè. Bồ-Tát biết rằng do con kỳ nhông nên sợ hãi đã khởi lên, Bồ-Tát than. Thật không nên giao du với loài ác độc, do loài ác độc nên an lạc không có. Chính do một con kỳ nhông độc ác, những con cắt kè này bị hủy diệt. Trong khi chạy trốn thông qua lỗ khói, Bồ-Tát nói lên bài kệ, Giao du với kẻ ác, không đưa đến an lạc. Do một con kỳ nhông, toàn gia đình cắt kè đã rơi vào đại nạn. Sau khi kể phát thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con kỳ nhông là đề bà Đạt Đa, các kè con của Bồ-Tát không nghe lời giáo huấn, là tỷ theo phản bội còn chúa các loài cắt kè là ta vậy một trăm bốn mươi hai chuyện con chó rừng tiền thân Sigala. như vậy khó biết ngươi câu chuyện này khi trú ở trúc lâm bậc đạo sư kể về đề bà đạt đa âm mưu sát hại phật khi nghe câu chuyện các tỷ theo họp ở chánh pháp đường bàn luận bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay đề bà đạt đa mới âm mưu sát hại ta trong quá khứ kẻ ấy cũng đã âm mưu như vậy rồi nhưng nó không thể giết ta được nó chỉ tự làm cực nhọc mình thôi nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ trong thời quá khứ khi vua bamandata trị vì nước ba la nại bồ tát sinh ra làm con chó rừng rồi trở thành chó rừng chúa Với đàn chó rừng dây quanh, sống tại một ngôi rừng dùng làm bãi tha ma. Lúc bấy giờ, ở Dương Xá có ngày hội lớn, phần đông người ta đều uống rượu. Tại đây một số người ăn chơi, cho đem nhiều rượu và thịt, mặc quần áo đẹp, uống rượu, ăn thịt. Vào canh một, họ ăn hết thịt và còn lại nhiều rượu. Một người trong đám ấy nói, hãy cho tôi thịt. Khi nghe nói là hết thịt rồi, anh ta nói, Khi ta còn đứng đây thì thịt không thể hết được. Ta sẽ giết những con chó rừng đến ăn xác chết trong nghĩa địa này và đem thịt về. Nói vậy, anh ta lấy một cái dồ. Theo con đường ống cống đi ra khỏi thành đến bãi Tha Ma, cầm cái dồ và nằm xuống giả bộ chết. Lúc bấy giờ, Bồ Tát với những con chó rừng đến dây quanh người ấy. Thấy người ấy, Bồ Tát nói, người này không chết. Ta sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn. Bồ-Tát đi đến phía dưới gió, ngửi mùi thân thể, biết đúng sự thật là người ấy chưa chết, liền nghĩ. Ta sẽ làm cho nó xấu hổ, liền đi đến, cắn đầu cái dồ và kéo. Kẻ ăn chơi ấy không thấy Bồ-Tát đến, cứ nắm chặt cái dồ lại. Bồ-Tát liền đến gần anh ta và nói, Hỏi ông kia, nếu ông đã chết, thì khi ta kéo cái dồ, ông sẽ không nắm chặt lấy. Chính vì vậy ta biết ông chưa chết. Rồi Bồ-Tát đọc bài kệ, Như vậy khó biết ngươi, khi ngươi nằm giả chết, Khi ta kéo gậy ngươi, ngươi không thả chiếc gậy, Do vậy ta biết được nhà ngươi chưa thật chết. Nghe nói vậy, kẻ ăn chơi đứng dậy, Lấy gậy ném Bồ-Tát và nói, Con vật này biết ta chưa chết. Cái gậy ném không trúng, người ăn chơi ấy nói, Hãy đi đi, lần này ngươi thoát khỏi tay ta. Bồ-Tát quay lại và nói, Này con người kia, phải ta thoát tay ngươi, Nhưng ngươi không thể thoát được 16 địa ngục nhỏ trong đại địa ngục. Nói vậy xong, Bồ-Tát bỏ đi, Kẻ ăn chơi ấy không được chút gì, Đi ra khỏi bãi Tha Ma, Sau khi tắm trong một dũng nước, Anh ta đi vào thành theo con đường đã đi tới trước. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ kẻ ăn chơi là Đề Bà Đạt Đa, còn con chó rừng chúa là ta dậy. 143. Chuyện chiếu sáng như mặt trời, tiền thân Virokana, với ốc não nát bấy. Câu chuyện này khi trú ở Trúc Lâm, Bậc Đạo Sư kể về Đề Bà Đạt Đa, đóng vai trò Bậc Thiện Thệ ở Gaya Shisha khi thiền chứng biến mất lợi dưỡng và danh vọng bị tiêu tan đề bà đạt đa đã nghĩ đến một phương tiện xin bậc đạo sư chấp nhận cho năm pháp khi bị từ chối vị ấy liền phá hòa hợp tăng bỏ đi đến gaya shisha với năm trăm đệ tử của hai bậc thánh đệ tử của đức phật những đệ tử này mới xuất gia không bao lâu nên không thiện xảo trong pháp và luật vị ấy làm cách tăng sự riêng biệt với hội chúng này trong một giới xứ riêng bậc đạo sư biết được trí của những người này đã đến thời thuần thục liền gửi hai đệ tử đầu tay đến đó khi thấy hai vị này đề bà đạt đa rất hoan hỷ, thuyết pháp suốt đêm và suy nghĩ ta sẽ làm theo uy nghi đức độ của phật bắt chước bậc thiện thể nói với hai vị đệ tử đầu tay thưa hiền giả xá lợi phất chúng tỉ theo không hôn trầm thụy miên hãy thuyết pháp cho chúng tỷ theo lưng ta bị đau mỏi ta sẽ nằm nghỉ chốc lát nói vậy xong đề bà đạt đa đi nằm nghỉ hai đệ tử đầu tay thuyết pháp cho các tỷ theo làm họ giác ngộ về đạo về quả và đem tất cả đi về trúc lâm cô ca ly ca thấy tinh xá trống không liền đi đến gặp đề bà đạt đa và nói này hiền giả đề bà đạt đa hội chúng của hiền giả Đã bị phá vỡ, hai vị đại đệ tử của Thế Tôn Đã làm cho tinh xá trống không và đã đi rồi Còn hiền giả thì vẫn nằm nghỉ Nói vậy xong, cô Calica lột thượng y của Đề Bà Đạt Đa Đá vào ngực Đề Bà Đạt Đa với gót chân Giống như đóng một cái nêm vào bức tường Khiến cho máu trào ra từ miệng dị ấy Từ đó trở đi, Đề Bà Đạt Đa bị đau luôn bậc đạo sư hỏi vị trưởng lão này xá lợi phất khi ông đến đề bà đạt đa đã làm gì bậc thế tôn đề bà đạt đa thấy chúng con liền nói ta sẽ làm theo uy nghi đức độ của phật rồi bắt trước bậc thiện thể và lâm vào nạn lớn bậc đạo sư nói này xá lợi phất không phải chỉ nay đề bà đạt đa mới bắt trước ta và gặp nạn thổi xưa kẻ ấy cũng gặp nạn như vậy rồi rồi theo lời trưởng lão yêu cầu bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua bamadatta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh ra làm con sư tử có lông dài và trú ở hang kankana vàng trong núi hy mã một hôm sư tử hang vàng đi ra duỗi chân nhìn bốn phương rống tiếng rống của loài sư tử xong liền nhảy đi tìm mồi sư tử giết một con trâu lớn Ăn phần thịt tốt nhất, đi xuống một cái hồ uống đầy bụng nước trong như pha lê, rồi đi về hang. Một hôm, một con chó rừng hấp tấp đi tìm mồi thấy sư tử, không thể chạy trốn được, rơi xuống chân trước mặt sư tử và nằm xuống. Sư tử hỏi, này chó rừng, người muốn gì? Con chó rừng nói, thưa ngài, con muốn hầu hạ dưới chân ngài. Sư tử nói, tốt lắm, hãy đến hầu hạ ta, ta sẽ cho ăn phần thịt ngon. Nói xong, sư tử đem con chó rừng về hang vàng. Từ đó trở đi, con chó rừng ăn phần thịt còn lại của các con thú do sư tử giết. Sau một thời gian, chó rừng trở thành to lớn. Một hôm, đang nằm trong hang, sư tử nói, Này chó rừng, hãy đứng trên chóp núi nhìn. Khi thấy các con voi, ngựa, trâu đang đi dưới chân núi, hãy con nào ngươi muốn ăn thịt, hãy đến nói, Con muốn ăn thịt con này. Chó rừng đảnh lễ và leo lên chóp núi, nhìn các con thú, thấy thấy con nào nó muốn ăn thịt, nó liền đi vào hang vàng và báo cho sư tử biết, thưa ngài, có mồi rồi. Sư tử lập tức nhảy đi, và dù đó là con voi đang trong thời kỳ phát dục, sư tử cũng lập tức giết nó, tự mình ăn phần thịt ngon và cho chó rừng phần thịt còn lại. Chó rừng ăn thịt đầy bụng rồi đi vô hang nằm ngủ. Sau nhiều ngày đã qua, chó rừng trở thành kiêu mạng nó suy nghĩ ta cũng là con thú có bốn chân vì sao ngày lại ngày ta sống nhờ loài khác nuôi dưỡng bắt đầu từ nay ta sẽ giết những con voi và ăn thịt ta sẽ bảo sư tử nói với ta thưa ngài chó rừng đã có mồi ta sẽ giết một con voi tốt và ăn thịt nghĩ vậy nó đi đến bên sư tử và nói thưa ngài đã lâu nay tôi ăn thịt các con voi tốt do ngài giết. nay tôi muốn ăn thịt voi do tôi giết. tôi sẽ nằm trong hang vàng tại chỗ ngài nằm. còn ngài xem có con voi nào đi dưới chân núi, thì ngài đến tôi và nói: thưa ngài có chó rừng hãy bắt mồi. nó yêu cầu con sư tử chớ miễn cưỡng khi cho phép nó làm việc này. sư tử nói: này chó rừng, khả năng giết các con voi thuộc gia đình sư tử ở đời chó rừng không có khả năng giết voi chớ ưa thích làm như vậy hãy sống và ăn thịt các con voi do ta giết tuy sư tử nói như vậy nhưng chó rừng không muốn từ bỏ ý định vẫn tiếp tục yêu cầu sư tử không thể ngăn chặn cuối cùng chấp thuận và nói vậy hãy vào chỗ ta và nằm tại đó sau khi bảo chó rừng nằm trong hang vàng sư tử nhìn thấy con voi phát dục dưới chân núi liền đến cửa hang và nói thưa ngài chó rừng hãy bắt mồi con chó rừng đi ra khỏi hang duỗi chân nhìn bốn hướng hú lên ba lần nhảy lên và nghĩ ta sẽ cắn trên đầu con voi đang phát dục nhưng nó lại rơi xuống chân voi con voi giơ chân phải lên đạp trên đầu con chó rừng nghiền nát xương đầu thành bột rồi với cái chân con voi đạp nát thân chó rừng làm thành một đống đi đại tiện trên ấy và rống lên rồi đi vào rừng Bồ Tát thấy sự việc như vậy, liền nói lên bài kệ: Với óc não nát bấy, với đầu bị vỡ tan, với xương sườn gãy nát, này người đã mất đầu. Sau khi nói bài kệ này, Bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, con chó rừng là đề bà đạt đa, còn con sư tử là ta vậy. 144. Chuyện cái đuôi bò tiền thân Nanggutta. Ôi thần lửa sinh nhật! Câu chuyện này khi trú tại kỳ viên, Bậc Đạo Sư kể về tà khổ hạnh của các du sĩ tà mạng, Ajivaka. Lúc bấy giờ, các du sĩ tà mạng đang sống hành tà khổ hạnh khác nhau sau lưng kỳ viên. Một số lớn tỉ kheo thấy họ hành trì, các tà khổ hạnh khác nhau như tinh tấn ngồi chồm hõm. Lắc qua lắc lại như dơi, nằm dựa trên gai, nướng thân với năm đống lửa, liền hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do tà khổ hạnh này có gì tốt chăng? Bậc Đạo Sư nói, này các tỷ kheo, do tà khổ hạnh này không có gì tốt cả. Các Bậc Hiền Trí Thổi xưa đã nghĩ rằng do khổ hạnh này sẽ có gì tốt hơn lên. Vì vậy, họ đem lửa sinh nhật vào rừng, nhưng họ không thấy có gì lợi lạc từ những pháp thờ lửa dân dân. Họ bèn dùng nước dập tắt lửa ấy. Nhờ lấy một đề tài thiền quán để tu tập và đắp các thắng trí và các thiền chứng, họ đặt cứu cánh phạm thiên giới. Nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, khi vua Bà trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phương Bắc. Ngày Bồ Tát sanh, cha mẹ đốt lên ngọn lửa sinh nhật và nuôi dưỡng lửa ấy. Khi Bồ-Tát được 16 tuổi, cha mẹ Ngài nói với con, Này con, chúng ta đã giữ gìn ngọn lửa sinh nhật của con. Nếu con muốn sống trong gia đình, hãy học ba tập vệ đà. Nếu con muốn lên Phạm Thiên Giới, hãy lấy ngọn lửa, để được đại Phạm Thiên ân sủng và đạt được cứu cánh Phạm Thiên Giới. Bồ-Tát nói, con không thích đời sống gia đình. Ngài cầm lấy lửa đi vào rừng xây dựng một tròi an và sống trong rừng thờ lửa. Một hôm, Bồ-Tát được cúng một con bò tại một làng biên địa, bèn dắt con bò ấy đến tròi am với ý định. Ta sẽ cúng dường vị thần lửa ăn thịt con bò. Rồi Bồ-Tát suy nghĩ, ở đây không có muối, thần lửa không thể ăn thịt mà không có muối. Ta sẽ đem muối ở làng về và cúng dường thần lửa đồ ăn có muối. Bồ-Tát cột con bò tại đó và đi đến làng để tìm muối. Trong khi Bồ-Tát đi, Nhiều người thợ săn đi đến chỗ ấy thấy con bò, giết nó, nấu thịt, ăn, và vứt lại đuôi, ống chân, da, rồi mang theo thịt còn lại và ra đi. vì Bà-la-môn trở về chỉ thấy đuôi, suy nghĩ, thần lửa này không thể hộ trì gia sản của chính mình, chắc không thể hộ trì ta được. Phải săn sóc ngọn lửa vô ích này, từ đây không tăng trưởng một điều gì tốt cho ta. Vì vậy, Bồ-Tát mất hết mọi ý nguyện săn sóc ngọn lửa, Bồ-Tát nói, thưa thần lửa nếu ngài không có thể hộ trì được gia sản của ngài làm sao ngài hộ trì tôi được thịt không còn ngài phải tự bằng lòng với những vật này vậy bồ tát quăng đuôi vào lửa già và đọc bài kệ này ôi thần lửa sinh nhật thần lửa không giá trị ta chỉ cúng cái đuôi hãy xem là nhiều vậy các loại thịt xứng đáng hiện nay không có nữa ngài hãy vui chấp nhận chỉ bộ phận cái đuôi nói vậy xong Bậc đại sĩ lấy nước dập tắt lửa, rồi xuất gia làm ẩn sĩ, chứng được các thắng trí và các thiền chứng, và đạt cứu cánh ở cõi Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, xong Bậc đạo sư nhận diện tiền thân, thời ấy, dị khổ hạnh, dập tắt ngọn lửa là ta dậy. 145. Chuyện Con vẹt Radha Tiền thân Radha Radha, em không biết, Câu chuyện này khi ở kỳ viên, Bậc Đạo Sư kể về sự ái luyến người vợ cũ. Câu chuyện hiện tại sẽ được kể trong tiền thân Indriya số 423. Bậc Đạo Sư gọi tỉ kheo ấy và nói, Không thể canh giữ nữ nhân, dù có sắp đặt sự canh giữ cũng không thể canh giữ được nữ nhân. Hồi xưa, ông có sắp đặt sự canh giữ đối với nữ nhân ấy, nhưng không thể được, thì nay làm sao ông canh giữ nàng? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua bà Madata trị vì ở xứ ba la nại bồ tát sanh ra làm một con vẹt một bà la môn ở kashi nhận bồ tát và em của bồ tát như con trong nhà và nuôi dưỡng cả hai bồ tát được đặt tên là potada và vẹt em tên là Radha, vợ của chị bà la môn ấy hành tà hạnh và ác giới Một hôm, vì Bà-la-môn ấy ra đi vì một vài công việc. Ông nói với anh em con dẹp, Này hai con thân, nếu nữ Bà-la-môn mẹ của hai con hành ác hạnh, hãy ngăn chặn lại. Bồ-Tát nói, thưa dân này cha thân, nhưng nếu không ngăn được mẹ, con sẽ im lặng. Như vậy, sau khi giao nữ Bà-la-môn cho các con dẹp trông coi, vị Bà-la-môn liền đi ra. Từ ngày người chồng ra đi, nữ Bà-la-môn bắt đầu hành tà hạnh. Già người đi vào, người đi ra không dứt. Thấy hành động của nữ Bà-la-môn như vậy, Radha nói với Bồ-Tát, Thưa anh, cha chúng ta có nói, Nếu mẹ chúng con hành ác hạnh hãy ngăn chặn lại. Nói vậy xong, cha chúng ta ra đi, Này mẹ chúng ta hành ác hạnh, chúng ta hãy ngăn chặn. Bồ-Tát nói, Này em thân, em nói toàn những lời ngu si, Dầu có bồng nữ nhân mà đi, Cũng không thể an toàn được, vậy chớ làm. Nói vậy xong, Bồ-Tát đọc bài kệ. Radha, em không biết, nửa đêm mấy người đến, em nói không suy nghĩ, nữ Bà-La-Môn ấy, chỉ thiếu tình người vợ, đối với chồng của mình. Sau khi trình bày như vậy, Bồ-Tát không cho Radha nói với nữ Bà-La-Môn, đến nửa đêm, nữ Bà-La-Môn hành tà hạnh thỏa thích. Khi Bà-La-Môn về, ông hỏi Potapada, này con thân, mẹ con như thế nào? Bồ-Tát thành thật, Kể cho vị Bà-la-môn rõ tất cả mọi việc và nói, Thưa cha thân, sao cha còn liên hệ với người ác giới như vậy? Rồi Bồ-Tát thưa thêm, Thưa cha thân, nay con đã nói nỗi lầm của mẹ chúng con rồi, Chúng con không còn có thể ở đây nữa. Nói vậy xong, Bồ-Tát tỉnh lễ chân vị Bà-la-môn cùng với radar bay vào rừng. Sau khi kể pháp thoại này xong, Bậc Đạo Sư thuyết giảng bốn sự thật, Vào cuối bài thuyết giảng vì tỷ kheo luyến ái người vợ cũ được an trú vào quả dự lưu bậc đạo sư nhận diện tiền thân vị bà la môn và nữ bà la môn thời ấy là hai người hiện tại rada là ananda và potthapada là ta vậy một trăm bốn mươi sáu chuyện con quạ tiền thân kaka cổ chúng ta mệt mỏi câu chuyện này khi tại kỳ diên bậc đạo sư kể về nhiều tỷ kheo lớn tuổi nghe nói khi các tỷ kheo ấy còn là cư sĩ họ là những điền chủ giàu có tài sản lớn là bạn thân với nhau một dạ một lòng với nhau làm các công đức sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp họ nói chúng ta đã lớn tuổi đời sống gia đình có ý nghĩa gì đối với chúng ta chúng ta hãy xuất gia trong giáo pháp hoàn thiện của đức phật Để chấm dứt đau khổ Rồi họ cho các con trai và con gái Tất cả gia sản của họ và xin xuất gia Khi bậc đạo sư cho xuất gia Họ không làm đúng sao môn pháp như bậc xuất gia Họ không thông hiểu chánh pháp Vì đã lớn tuổi Giống như khi còn làm cư sĩ Họ làm một xóm nhà lá bên cạnh ngôi tinh xá Và cùng nhau ở đó Khi họ đi khất thực Họ không đi đến chỗ nào khác hơn Nhà những người con, người vợ của mình Và ăn uống tại đó Người vợ cũ của một trong những vị này là người chủ hộ trì tất cả các vị trưởng lão lớn tuổi Do vậy những người còn lại đem theo đồ ăn mà mình đã khất thực được Ngồi tại nhà chủ hộ cùng ăn uống với các món cà ri, canh do người chủ hộ cúng dường Một hôm sau khi người vợ cũ ấy nhốn bệnh và chết Các trưởng lão lớn tuổi đi về kinh xá, ôm cổ nhau, đi qua đi lại bên kinh xá và khóc Ôi, người nữ cư sĩ tự tay cho ta các vị ngon ngọt đã mệnh chung. Nghe tiếng họ khóc, các tỷ kheo đến hội họp lại chỗ ấy và nói, Thưa các hiền giả, vì sao các hiền giả khóc? Họ nói, vợ của người bạn chúng tôi tự tay cho các vị ngọt đã mệnh chung. Bà ấy là người chủ hộ lớn của chúng tôi. Từ đây chúng tôi không được gặp bà ấy nữa, vì lý do ấy chúng tôi khóc. Thấy họ có tâm trạng bất xứng như vậy, Các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện như sau: "Thưa các hiền giả, do lý do này, các trưởng lão tỷ kheo lớn tuổi ôm cổ nhau đi qua đi lại mà khóc." Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp ở đây đang bàn câu chuyện gì?" Khi được nghe câu chuyện trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, các người ấy đi qua đi lại khóc nữ nhân ấy chết." trong quá khứ khi nữ nhân ấy sanh làm con quạ và chết trong biển họ cũng hăng hái tác cạn biển để cứu nó rồi họ được thần biển cứu tánh mạng nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua bamadatta trị vì ở xứ ba la nại bồ tát sanh ra làm vị thần ở biển có một con quạ cùng vợ đi tìm mồi trên bờ biển lúc bấy giờ sau khi làm lễ cúng giường thần rắn với sữa cơm cá thịt rượu dân dân, người ta đã bỏ đi con quạ đi đến chỗ làm lễ cúng cùng với con quạ cái ăn sữa cháo cá thịt và uống nhiều rượu cả hai đều say rượu chúng ngồi ven biển nô đùa và chúng bắt đầu tắm khi một ngọn sống ào đến cuốn con quạ mái và nhận chìm nó xuống biển thì một con cá đớp con quạ mái và ăn thịt Con quả trống khóc than và nói Vợ tôi đã chết rồi Nhiều con quả khác nghe tiếng khóc than của nó đều bu lại hỏi Sao bạn than khóc vậy? Con quả trống nói Bạn gái tôi đang tắm trên biển thì bị sóng cuốn đi rồi Tất cả con quả khác đều kêu to và khóc ròng Rồi chúng suy nghĩ Nước biển này và chúng ta ai có khả năng hơn Chúng ta hãy tát nước làm cho biển khô cạn Và cứu bạn gái chúng ta Nghỉ vậy, chúng hút nước đầy miệng rồi nhổ ra ngoài Khi cổ họng bị đắng chát vì nước biển, chúng bay lên đất liền để nghỉ Hàm của chúng mệt mỏi, miệng khô cứng, mắt đỏ ngầu Mệt và buồn ngủ, chúng gọi lẫn nhau Này các bạn, chúng ta lấy nước biển đem nhổ ra ngoài Nhưng chỗ nước chúng ta lấy lại đầy, đầy nước lại ngay Chúng ta không thể làm cho biển khô cạn được Nói vậy xong, chúng đọc bài kệ Cổ chúng ta mệt mỏi, miệng chúng ta khô cứng Cố tác càng nước biển, biển lớn lại đầy tràn Nói như vậy xong, tất cả con quà ấy bắt đầu tán thán con quà mái Ôi, hình dáng đẹp như thế, tiếng dịu ngọt như thế Nên biển đã cướp mất nàng Khi chúng đang nói nhảm nhí như vậy Thần biển hiện lên với hình dáng khủng khiếp Khiến chúng bỏ chạy, nhờ vậy chúng được an toàn Sau khi kể phát thoại này xong, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con quạ mái là người vợ cũ này. Con quạ trống là trưởng lão tỉ kheo lớn tuổi. Các con quạ là các trưởng lão tỉ kheo lớn tuổi bạn của dị ấy. Và thần biển là ta vậy. 147. Chuyện áo vải màu đỏ, tiền thân, Puparata. Khổ này không phải khổ. Câu chuyện này khi ở tại kỳ viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo luyến ái. Khi được Thế Tôn hỏi: "Này tỷ kheo có thật chăng ông có luyến ái?" Tỷ kheo ấy trả lời có thật. Bậc đạo sư hỏi: "Luyến ái ai?" Tỷ kheo trả lời: "Bạch Thế Tôn, ái luyến người vợ cũ." Nữ nhân ấy bạch là Thế Tôn là người đã tự tay cho con cách vị ngọt, con không có thể sống mà không có nàng. Bậc Đạo Sư nói, Này Tỷ Kheo, nữ nhân ấy không làm lợi cho ông, thổi trước vì nàng ông đã bị đâm và phơi thay trên cọc nhọn. Chính vì ông khóc nàng khi ông chết, nên ông đã tái sanh vào địa ngục, vậy nay sao ông lại luyến ái nàng? Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ, thuở xưa khi vua bamadatta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh ra làm gì thần tiên trên hư không thời ấy tại ba la nại có ngày lễ hội đêm rầm tháng katika tháng mười thành phố được trang hoàng như thành phố chư thiên tất cả dân chúng đều vui chơi hội lớn có một người nghèo khổ chỉ có một cặp áo vải thô đã được giặt ủi và đến độ trở thành trăm thành ngàn đường lằn Vợ anh ta nói với anh ta, thưa chàng, em muốn có áo màu đỏ cây kasumba và đắp áo ấy ôm cổ chàng đi chơi lễ hội đêm katika. này hiền thê, chúng ta nghèo sao có được giải màu đỏ kasumba? hãy đắp giải sạch này và đi chơi. không có được giải kasumba thì chúng ta không đi chơi đâu cả. chàng hãy lấy một nữ nhân khác mà đi chơi hội. này hiền thê, sao làm khổ ta vậy? làm sao chúng ta có được giải kasumba này chàng khi người ta muốn tại sao lại không được chẳng phải trong nhà kho của vua có rất nhiều giải kasumba đó sao này hiền thê chỗ ấy chẳng khác gì một hồ nước do già xoa canh giữ có quân lính canh giữ không thể đi đến được chớ ham thích như vậy hãy tự bằng lòng với những gì nàng có được chàng ơi ban đêm tối trời thì có ai ngăn chặn được người muốn đến nơi mình thích Như vậy, do người vợ nói đi nói lại mãi Và chịu ảnh hưởng lời nài nỉ của nàng Người chồng an ủi vợ Thôi được, hiền thê chớ nghĩ ngợi gì nữa Vào ban đêm, không kể đến mạng sống Người chồng đi ra khỏi thành Đến kho của vua, phá hàng rào và vào trong kho Những người canh gác nghe tiếng hàng rào bị phá Liền bao dây kẻ trộm Bắt được anh ta, mắng chửi, đánh đập và trói anh ta Khi trời vừa sáng họ bắt dẫn anh ta đến nước nhà vua Vua bảo hãy đem đâm nó vào cọc nhọn Họ trói cánh tay anh ta ra đằng sau Dắt anh đi ra khỏi thành với tiếng trống hành quyết Và đâm anh vào cọc nhọn Anh ta cảm thấy rất đau đớn Các con quạ đậu trên đầu mổ con mắt Anh ta với mỏ sắc bén như kiếm Nhưng anh ta không nghĩ gì đến sự đau đớn như vậy Mà chỉ nghĩ đến nữ nhân ấy Ta mất đi chơi hội Katika ban đêm với nàng, mặc áo màu hoa đỏ và với cánh tay của nàng ôm cổ ta. Vì vậy, anh ta đọc bài kệ, Khổ này không phải khổ vì cọc nhọn đâm ta, vì ta bị quả mổ. Chính điều này mới khổ vì vợ ta không thể vui chơi ngày hội lớn với áo màu hồng đỏ. Như vậy, anh ta nói lời lãm nhảm về vợ mình, Rồi chết và tái sanh vào địa ngục Sau khi kể lại pháp thoại này Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân Hai vợ chồng thời ấy là hai vợ chồng ngày nay Và vị thần tiên đứng trên hư không chứng kiến câu chuyện này Chính là ta